Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mạnh khường nữa đi chẳng nữa Thì tôi cũng sẽ không có chút thương hại nào với cô đâu Trên thế gian này Ngoài nước mắt của Hàn Nhã ra Thì bất luận là nước mắt của một người đàn bà nào Tôi cũng chỉ xem như là nước lọc thôi Nhất là đối với loại rẻ tiền như cô Nói xong Sở Thế Kiệt nắm lấy tay của Hàn Nhã đi ra khởi phòng Hạ thất thất vừa khóc vừa gọi tên Anh Kiệt, Anh Kiệt Đồng thời cô ấy muốn ngồi dậy Nhưng cơ thể quá nặng nề hoàn toàn không thể chuyển động. Cô ấy chỉ có thể chớm mắt nhìn người đàn ông mà mình thương yêu rời khỏi tầm mắt của mình. Cô giơ so nhẹ cái bụng như trái bóng của mình, tự ăn ủi rằng sẽ tốt thôi, đợi sinh con ra. Anh Kiệt sẽ nảy sinh tình yêu của cha. Cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng so với sữa ao ấy, thì thực tế luôn luôn tàn khốc. Một tuần sau, hạ thất thất gặp phải một cơn đau dữ dội cô ấy đã bị vỡ nước ối và được đưa đến phòng sinh. việc sinh con không hề thuận lợi, trong khi đang tiến hành phẫu thuật thì hạ thất thất đột nhiên xuất hiện tình trạng băng huyết và đứa bé thì bị dây rốn quấn vào cổ, tình trạng vô cùng nguy hiểm. bên ngoài phòng phẫu thuật, Nữ bác sĩ nơm nớp lo sợ nói với sở thế kiệt: ông sở vì lý do máu của bà sở thuộc nhóm máu rh hiếm thấy, nếu như cô ấy tiếp tục tình trạng xuất huyết nhiều như vậy mà vẫn làm phẫu thuật để cứu đứa bé ra thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy. Vì vậy anh hãy suy nghĩ xem nên giữ đứa bé hay giữ người mẹ Sở Thế Kiệt bình tĩnh nghe xong không một chút do so sự mà trả lời Giữ đứa bé Trong khoa phụ sản vấn đề về cứu người mẹ hay cứu đứa con cũng không còn xa lạ gì Nhưng với câu trả lời của Sở Thế Kiệt mà không một chút do so dự gì Thì đây là lần đầu tiên gặp phải Nếu bác sĩ rất muốn mở miệng nói thêm vài lời Nhưng cuối cùng vẫn không nói được câu nào Bệnh viên này là do nhà ở sở đầu tư Giờ đây Sở Thế Kiệt lựa chọn cứu đứa bé Cô ấy chỉ là một bác sĩ Thì có tự cách gì mà nhiều lời Nữ bác sĩ thở dài Và đi vào phòng phẫu thuật Trong lúc này tiếng chuông điện thoại của Sở Thế Kiệt vang lên Cô gọi đến là Nhã Sở Thế Kiệt liền mắt máy Alo Tiểu Nhã Anh Kiệt cứu cố em với Sở Thế Kiệt hai chân mày xiết lại liền hỏi Tiểu Nhã em làm sao vậy lúc này điện thoại có lẽ đã bị người khác lấy đi rồi truyền tới tai là một giọng nói của một người đàn ông chào ông có phải là ông sở không cô hoàn nhã mới được đưa đến bệnh viện cô ấy bị con dao đâm vào phần bụng tình trạng rất nguy kịch bây giờ phải lập tức tiến hành phẫu thuật trong phòng phẫu thuật rất mặt hàn nhã tái nhợt phần bụng máu chảy đầm đìa bác sĩ đã trích đôi tê cho cô ấy tinh thần không được tỉnh táo nhưng vẫn còn ý thức được cô ấy vừa nhìn thấy sở thế kiệt với dáng vẻ vội vã chạy vào Nước mắt liền tuôn trào Anh Kiệt em rất sợ Có phải em sẽ chết không Sở Thế Kiệt trên người chưa kịp tròn chiếc áo chống vi khuẩn Không dám đụng vào cô ấy Nhưng không thể giấu đi ánh mắt lo lắng và đau lòng của anh ấy Không đâu Em không có chết đâu Nói xong Sở Thế Kiệt quay sang nhìn bác sĩ và hỏi Tình trạng cô ấy như thế nào rồi Bác sĩ thờ dài Vết thương đầm trốn ngay tử cung của cô ấy Lại còn trực tiếp xuyên qua Vết thương rất nặng Bây giờ lại chảy máu không ngừng Nghe rằng phải cắt bỏ tử cung đi Với lại Cô Hàn Nhã trùng hợp lại là nhóm máu RH, hát Nhưng tất cả máu RH hát trữ chữ Đều đã đưa đi khoa phụ sản cho vợ anh dùng rồi Nên Sợ thế Kiệt Khi nghe được bốn chữ cắt bỏ tử cung Đôi mắt đột nhiên co rít lại Hàn Nhã cũng đau khổ nghẹn ngào khóc lên Anh Kiệt phải làm sao đây Tử cung của em không còn nữa Sau này em không thể có con nữa rồi Anh Kiệt anh nói Có phải em đã làm chuyện gì xấu xa mà em không biết nên bây giờ ông trời phải trừng phạt em. Khi tiền dù côn lấy con sao đâm bảo em còn nói em tự suy nghĩ lại xem, rốt cuộc đã đắc tội với ai, còn cảnh cáo em, đừng có ham muốn những thứ không thuộc về mình. Anh Kiệt, em thật sự không hiểu, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì, tại sao lại có người căm ghét em đến nỗi phải giết em? Nam đấm siết chặt lại, một làn khói mờ dày đặc lan tỏa ra từ trong ánh mắt, những lời đó khiến anh nghĩ ngay đến một người, hạ thất thất. Hạ thất thất thuê hùng thủ, muốn giết Hàn nhã. Những mảnh gân xanh trên mu bàn tay nổ lên, giờ Thế Kiệt lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nghiến răng nói, Tiểu nhã, em yên tâm, anh tuyệt đối không cho em chết đâu, có chết cũng là người đáng tội kia. giờ Thế Kiệt quay trở lại phòng phẫu thuật của Hạ thất thất, đồng thời để mạnh cửa đi vào, thần sắc trên gương mặt hiện lên như vẻ mặt khủng bố của Atola vậy. Một số nữ bác sĩ cũng bị dọa cho một fan, trên tay cầm con dao hướng về phần bụng đang được giải ra dứt chút nữa là gạch chúng phần ngực rồi ông ông sở sao ông vào đây vậy sở tế kiệt nhìn trầm trầm vào con dao mà nữ bác sĩ đang cầm trên tay ánh mắt sắc lạnh nhìn qua hạ thất thất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net